Xin chào các thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên tác giả vòng Ngự, nguồn bạch ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Từ vị trí của hạng lập, cách tháp trưởng lão khoảng hơn 20 dòng. hắn nhìn thành sắc thạch cao chóc vót trong mây phía xa xa kia, ánh mắt chớp động liên tục. Theo hắn biết, vào bất cứ lúc nào trong tháp đó, nhân yêu nhị tộc đều sẽ phái ra một gà trưởng lão hợp thể kỳ canh dự trong đó. Suy nghĩ một chút, hạng lập có chút cảm khái. Năm đó khi ở nhân giới, mỗi người tu sĩ hóa thần đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Người bình thường sao có thể dễ dàng nhìn thấy. Mà sau khi tới thiên uyên thành này rồi, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng ở gần như vậy. Đồng thời sau đó có cơ hội lớn xin thỉnh cầu chỉ điểm một hai điều. Xem ra, trước khi đem khí tức dị giới trên người rửa sạch, đời ở chỗ này từ hồ cũng không tệ lắm. Hàng lập yên lặng từ đánh giá, về phần tranh đoạt linh địa cùng tên nam tử lông mày vần kia. Lấy thần thông của hắn, thậm chí với cả tu sĩ luyện hư kỳ cũng có thể đánh lại, tự nhiên không để ở trong lòng. Sau khi nhìn một hồi, thành quang trên người hàng lập chợt lé, hóa thành một đào thanh hồng. Hướng phi linh điện, bắn nhanh tới, quay về. Về tới gian nhà của mình, Hàng Lập lập tức mở câm chế ra. Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, mới đi vào trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Tuy rằng nói hắn ba ngày sau sẽ đánh một trận, dù rất tự tin, nhưng tự nhiên sẽ không có chút chuẩn bị nào. Có điều là hắn còn có một phiền tóa nhỏ, cần phải xử lý một chút. Tay áo bào của Hàng Lập rung lên trên tay kia hiện ra một vòng tay tròn ngân sắc rất tinh xảo vật kỹ thuật nhìn hết sức đẹp đẽ nhưng lại vô cùng nhẹ dường như là vật rỗng vậy đây chính là vòng tay trữ vật linh thú hoàng nội danh của linh giới bên trong được ngăn ra thành vô số không gian có thể đồng thời dung nạp các linh thú linh trùng khác nhau hàng lập từ sau khi hành trình tới lập nhật chi mộ lần đó đã đem đám về kim trùng đều hồn thú đều thu vào trong Thú linh thú trước kia tự nhiên là bỏ qua. Lúc này, hắn giơ tay, hướng linh thú hoàng phất một cái. Nhất thời, một hoàng sắc quan to bằng nắm tay, từ bên trong bay ra, lập tức điên cuồng phình lớn ra, hóa thành một con thiểu thú bị thanh tác to như sợi xích, trói chặt. Chính là con báo biến dị lúc đầu, tại trong lạc nhật chi mộ bị linh tộc bắt giữ. Từ trong trí nhớ của vẻ viêm, hãng lập biết con thú này nhìn như cũng bình thường như con báo khác. Nhưng trên thực tế, là một loài yêu thú có chứa một chút huyết mạch của kỳ lân. Hơn nửa đầu tiểu thú này vừa biến dị lên báo lần thú, vì vậy khi nó trưởng thành, thực lực cũng có thể so với tu sĩ nguyên anh. Lúc đầu trong lúc hàng lộc khôi phục pháp lực, tự nhiên cũng muốn hàng phục con thú này. Thế nhưng con thú này có giả tính cực lớn, đồng thời đã có linh trí bước đầu, một bộ dáng thai chết không nghe, bất đắc dị. Hàng Lộc không thể làm gì khác hơn là đem nhốt vào trong linh thú hoàng. Dự định tiêu tốn một đoạn thời gian, dần dần làm giả tính mất đi. Con thú này đã bị hắn giam hơn 10 năm, rốt cuộc có chút không chịu được. Vài ngày trước, từ trong linh thú hoàng phát ra tin tức khuất phục hắn. Nhưng bởi Hàng Lộc bị chuyện tình liên tiếp đổ kiếp, ngược lại không có thời gian để ý tới việc này. Bây giờ có thời gian 3 ngày, cũng đủ đem con thú này thu phục trước. Tiểu thú từ lúc hiện ra từ linh thú hoàng, lập tức hương tới hàng lập, phát ra tiếng gào thét ô ô thất thanh. Một đôi mắt xanh biếc lại lộ ra biểu tình cầu xin của con người, lại phối hợp với thân thể xinh xắn giống như loài mèo lớn, có vẻ phi thường khả ái. Bây giờ ta muốn hạ vài cơm chế tại trên người ngươi. Người nếu là bỏ qua chống cự ta liền giải trừ ràng buộc trên người ngươi, đồng thời còn cho ngươi một ít chỗ tốt. Bằng không... Ngươi sẽ bị ta giam hơn 100 năm tiếp theo. Hạng lộc không có khách khí, trực tiếp uy hiếp nói. Tiểu thú tuy rằng linh trí không cao, nhưng hiển nhiên nghe hiểu được lời của hạng lập Thân thể khẽ rung lên, chỉ có thể đem đầu lông xù liên tục gợt gật Hạng lọc khẽ cười, bàn tay vừa chuyện, trên tay nhiều thêm hơn 10 cây ngân châm mà nhỏ. Lại dơ lên, tất cả ngân châm chợt lóe lên, ngay thức thì tiến vào trong thân thể của tiểu thú. Lập tức, Hàng lập lại xuất ra một đào phù lê đỏ tươi, há miệng phun ra một đoàn máu huyết lên trên mặt phù, sau đó ngón tay kẹp phù nhẹ nhàng vung lên. Một tiếng phốc suy vang lên, phù lê hóa thành một đoàn huyết vụ, bay lên mà không tiêu tan. Hàng lập trong miệng nói lẩm bẩm, giờ tay vội lên thiên linh cái của mình. Trong ánh thành quan chấp động, một đầu Nguyên Anh lớn hơn tất, chân dậm lên tiểu định hiện ra. Nguyên Anh phương vừa hiện lên, liền mở miệng. Phùng ra một đoàn lục quang. Huyết vụ vừa thấy lục quang, lập tức vây lấy. trong nháy mắt, cả hai hòa hợp thành một thể, biến thành quan diệm lục hồng sắc. Lúc này hai tài nguyên anh bấm tay niệm thần chú, hướng tới quan diệm kia, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Quan diệm sau khi hấp thu pháp quyết này, bỗng nhiên một cái bóng trắng lóe lên, lập tức mạnh mẽ lăn ra, hỏa thành một đầu tiểu nhân, mặt quỷ, to bằng nắm tay đi ra, hùng ác, dự tợn bàn tay nhỏ bé của Nguyên Anh hướng tiểu thú nhẹ nhàng điểm một cái, cái miệng bướng bỉnh đang yêu nhấc lên, giống như người sống quay người lại, gào thét một tiếng rồi chui vào trong đầu tiểu thú, không còn thấy hình bóng. Tiểu thú mở miệng kêu to một tiếng, lập tức hai mắt đảo lộn rồi lăn ra trên mặt đất, hồn mê bất tỉnh. Đồng thời một tầng dị quang lục hồng đang xèn hiện ra trên người, chợt sáng chợt tối chớp động liên tục. Nhìn thấy mạng ấy, Hàng Lộc lộ ra vẻ hài lòng, giờ tay hướng thân thể tiểu thú hư không tóm một cái. Sau một âm thanh trầm buồn vang lên, thành tác quấn trên người tiểu thú, gãy ra thành từng khúc, rồi biến thành vô hình. Sau đó, Hàng Lộc không hề để ý tới tiểu thú, hai tay hướng tới trước ngực, duỗi ra một cái, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian còn lại, Hàng Lộc không rời khỏi mật thất, mà hoàn cảnh ba ngày tự nhiên nháy mắt đã trôi qua. Sáng sớm ngày thứ tư, một đạo hỏa quang không thèm để ý tới cấm chế ngoài cửa, trực tiếp bay vào trong phòng khách, sau đó nhoáng lên, lại bay nhanh bằng tới mật thất. Thế nhưng hỏa quang kia vừa băng tới trên đại môn mật thất, thì trên cửa lại bỗng nhiên dập dờn, nổi lên một tầng bạch hàn lờ mờ, đem hỏa quang trói lại phía bên ngoài. Hỏa quang ở ngoài cửa xoay quanh, lại thử một lần, sau khi không cách nào nhảy vào, nhất thời phát ra một hồi âm thanh ông Minh. Bỗng nhiên thành quang chợt lóe ở cửa lớn mật thất một đạo nhân ảnh quỷ dị từ bên trong cánh cửa thoáng hiện ra, vẩy tay, đã đem hỏa quang bắt vào trong tay, chính là Hàng Lập bế quang ba ngày nay. Lúc này vẻ mặt hắn thẳng nhiên, trên vai có một con tiểu thú giống như báo nằm úp sóc, thâm thả đem thần thức vào hỏa cầu trong tay. Chính là truyền âm phù của Ngọc Khuyết Cát phát tới về việc tranh đoạt linh địa. Nghiệm vụ điện Hàng Lập lẩm bậm một tiếng. Hai tay giả sát, hỏa cầu liền biến mất không thấy, tiếp đó bước đi hướng về phía đại môn. Sau hai canh giờ, ở trên không một cái sân rộng lộ thiên của một cái điện phủ lớn, hàng lộc quần áo phất phơ lơ lửng tại trong quang mạc lớn màu trắng trong suốt. Ở ngoài quang mạc còn có một gã đài hán mặt sẹo, thân mặc kim sắc chiến giáp, khoanh hai tay đứng ở đó, thần sắc phi thường băng lạnh. Thời gian từng chút trôi qua, hàng lộc cứ như vậy không nhúc nhích. Chờ khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm, ngay cả trên mặt kim giác đại hán cũng đã hiện ra một tiêu không kiên nhận, cũng không nề hà, nắng gắt hướng lên cao nhìn lại, tự hồ đang tính toán thời gian. Bỗng nhiên, linh quang chợt lóe ở phía xa, một đảo làm sắc đồn quang bắn nhanh đến, trầm nhé mắt tới gần quang mạc, khi quang mang thu lại thì hiện ra một gã tu sĩ. Xin tiền bối thứ tội cho, và mối bởi vì tế luyện pháp bảo cho nên đến chậm một chút vạn buổi không có tới trèo quá thời gian tranh đấu chứ. hắn thì lệ vi kim giáp tu sĩ vẻ mặt cười làm lành nói, người này chính là tên hắn tự lông mày vền kia. <cười> tới muộn chỉ chốc lát nữa thôi, thì sẽ bị thủ tiêu từ cách tranh đoạt. tỉnh ra người gặp may mắn, tại một chút thời gian cuối cùng dài tới, lập tức vào đi thôi. tu sĩ kim giáp mặt sèo đào qua hãng tử lông mày vền bực mình nói, lập tức hắn đưa hai tay ra bấm tay niệm thần chú. Nhằm ngay quang mạc đánh ra một đạo kiểm soát pháp quyết, nhất thời quang mạc linh quang đại phóng, tại trong một trận rung động kịch liền, trước mặt hãng tử họ ông nứt ra một cái thân đạo rộng hơn trường. Đà tạ tiền bối Hãng tử họ ông đại hỷ, thân hình nhoáng lên, liền hóa thành một đạo làm quang trá mắt, chạy vào trong quang mạc. Khi hàng tới chỗ đối diện với hàng lập, lại hiện ra thân hình, liếc mắt nhìn hàng lập, trên mặt một hồi vàng vẹo, lộ ra một tia cười ác độc ngươi đã tới, xem ra ngươi thật là có vài phần can đảm, dám lấy cảnh giới sơ kỳ, nghênh chiến với ta. Hãng tử lông mày vệnh âm trầm nói. Hàng lập nghe lời này, khỏe miệng hơi vệnh lên một chút, chỉ là lười biến cười nhạt một cái, tự hồ ngay cả nói với đối phương cũng là thừa. Hãng tử lông mày vệnh thấy như vậy, trong lòng nhất thời dần tím mặt, sắc y vốn đã đè nén xuống vài phần, nhất thời lại tăng lên. Các người nghe thấy rồi. Tranh đấu Linh đề không có bất luận hạn chế cái gì. Chỉ cần làm đối phương rời khỏi phạm vi cấm chế, bất luận cái thủ đoạn gì cũng đều có thể vận dụng. Mà trừ phi một phương chủ động mở miệng chịu thua, bằng không ta sẽ không ra tay ngăn cản một chút nào. Nếu là từ nhận thật lực kém, nên sớm chịu thua thì tốt hơn. Tuy rằng chuyện vì tranh giành Linh đề mà ngã xuống bỏ mình không nhiều lắm, nhưng chuyện bởi vì trọng thương mà bị đánh rớt xuống một cái cảnh giới thì chính là thường có. Không nghĩ kiến gì, thì video dĩ bắt đầu được rồi. Tu sĩ mặt xèo trên mặt không chút thay đổi, nói ra quy tắc. Hàng lập cùng hán tử họ ông nhìn nhau từ xa, cả hai đều không nói một lời. Kim giáp tu sĩ gợt đầu, trong miệng thốt ra hai chữ bắt đầu. Trầm chớp mắt, hàng lập cùng hãng tử lông mày vệnh, đồng thời xuất thủ. Đối mặt một gã đối thủ, ngay cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng phải phi thường khách khí. Hàng lập tự nhiên sẽ không coi thường mày may. Dưới tay áo bào rung lên, 72 thanh kiếm dài hơn tất tuôn ra. Tại trong kim quang chấp động, hóa thành nhiều đá kim liên không ngừng xoay vần, và lấy trên dưới thân thể. Cùng lúc đó, hãng lại mở miệng ra, một tiểu định được phun tới, lập tức tại trong linh quang đại phóng, biến thành cự định cao hơn trường, phát sinh ra từng hồi âm thanh ông Minh. Thật sự là hư thiên bạo định, mà hãng tự lông mày vệnh ở đối diện, lại đưa tay bấm tay niệm thần chú. Từ trên người tỏa ra một chút làm mang Những làm sắc quan điểm này Chỉ cỡ hạt gạo Thế nhưng không ngừng tuôn ra Trầm nhé mắt chi chích Hầu như đem toàn thân hắn bao phủ vào bên trong Tiếp đó hãng tự giơ tay Hướng hư không vỗ một trảo, Một đoàn ngân quan chợt lóe, trong tay hiện ra một cái ngân sắc pháp luân chả mắt cỡ bàn tay Nhưng phong cách phi thường cổ xưa Đồng thời bên ngoài ngân luân Khắc giống một tầng phù chú Vừa nhìn đã biết Là không phải vật tầm thường. Cầm ngân luân hướng không trung ném đi, lập tức hóa thành một ngân sắc quan đoàn, quay tròn chuyển động liên tục ở trên không, đồng thời theo từng hồi tiếng chú ngữ, bắt đầu điên cuồng phình to ra. Một lát sau, ngân luân lại có thể hóa thành cờ to ba bốn trường, giống như một đoạn ngân sắc thái dương, sang loáng, lơ lửng trên khoảng không, trên đền đầu của hắn tử lông mày vẫy. Người này thì pháp xong, nhìn phía đối diện, sắc mặt không khỏi nào nào. 72 thanh kim sắc phi kiến kia thì thôi, nhưng vừa nhìn thấy cử định phát ra tiếng ông Minh liên tục kia, trong lòng không khỏi rụng mình. Tuy rằng chỉ bằng vào ngoại hình của bảo vật, các bạn không cách nào phan đoán đẳng cấp cùng thần thông. Thế nhưng vài loại bảo vật có hình dạng đặc biệt như định, đăng, kính đều cùng có một chút thần thông đặc biệt làm cho khó lòng phòng bị. Đặc biệt sau khi hư thiên định bị thôi động lên, tạng mắt ra linh áp cũng thực sự vượt xa bạo vật bình thường, làm cho vị hắn Tử Lân mày vận này nhất thời trong lòng sinh ra cảnh giác, mơ hồ cảm thấy trận chiến này có vẻ sẽ không quá dễ dàng. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn Tử Lân mày vận lại không chút nào chần chờ, giành lấy phát động tấn liệu công trước. Hai tay bấm tay niệm thần chú, quang mang của làm sắc quang điểm ở bốn phía quanh thân thể thu lại biến thành một hạt cát màu lam trám mắt dữ dội. lập tức những hạt cát này mở dần, liền lấy một hóa 10 lấy 10 hóa trăm, trăm nhẹ mắt, mây cát dài đặt liền che đi hơn phân nửa bầu trời trong quang mạc. cùng cùng lúc đó, gần luân tòa lớn kia đã biến mất ẩn giấu vào trong xà vân không thấy. hét lớn một tiếng, xà vân chớp đồng ra làm sắc quang mang kỳ lạ, âm u thẳng hướng tới hàng lập bên này đè xuống khi hạt cát mà sát lăn đi. Mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Hàng lập vừa thế mạng này, hai mắt hít lại. Không thấy có bất luận cử động gì. Sau khi Kim Liên quay tròn chuyển động ở bốn phía, rồi hướng Sa Vân trên không trung, không chút nào tỏ ra ưu thế nghênh đón. Chỉ thấy liên ảnh lắc lư, Kim Quang vàng đạo. Thành thế của Kim Liên không chút nào thua kém làm sắc Sa Vân đang đè xuống. Kết quả, Sa Vân và Kim Liên vừa tiếp xúc. Chỉ thấy cánh liên hoa sáng bóng. Liên ảnh trong nháy mắt điên cuồng phình ra gấp đôi, mà mỗi một đóa kim liên đều biến thành to hơn trường, tại trên không trung nhanh chóng quay ngược trở lại. Mỗi một cánh liên hoa đều giống như một lưỡi dao sắc bén, xoay tròn cơn rắn phá vỡ xa vân, làm cho hạt cát chung quanh vậy bắn ra, bột phát ra tiếng nổ anh lòng lòng. Bảy đóa hai kim liên là có thể cương rắn ngành tiếp xa vân giống như thái sơn áp định kia. Đại hán lồng mày vệnh ở đối diện thấy vậy trong mắt xẹt qua một tia hoài ý muốn, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, trong lòng thúc dục pháp quyết. Sa Vân vốn cuồng cuồng lao xuống, bỗng nhiên ngẩn quang chợt lóe, một ngân luân to lớn từ trong Sa Vân chợt lóe ra, nhanh quay ngược trở lại, lướt lên lao sương phía dưới, chạm ngay mắt cùng một đóa kim liên vừa lúc đón đầu đánh tới. Khóe miệng hắn tựa lên mẩy vện, lộ ra một tia cười độc ác. Miễn đoạn kim pháp luân này của hắn Chỉ có thể dùng một loại tài liệu hiếm thấy, lề kim, của thế giới hoang dã tế luyện mà thành, vô cùng sắc bén, mà thần thông cắt chém của loại pháp luân này vượt xa phi đao phi kiếm, từ sau khi luyện thành linh bạo, chẳng biết đã giúp hắn chặt đứt bao nhiêu bạo vật phi kiếm của kẻ địch rồi. Kiểm sắc phi kiếm của đối phương, tuy rằng thoạt nhìn cũng có chút thần thông, thế nhưng ở đây dưới một chém bất ngờ của pháp luân, tuyệt đối phải là một kích liền gậy. Một hồi ôm thanh đường đương, đương chặt chém liền miên truyền đến. Kiềm quang ngân mang đang vào lấy ra, bộc phát ra quang mang kinh người. Hai loại bảo vật trong lúc nhất thời có vẻ dàn co lẫn nhau. Sóc mặt hãng tử lông mày vệnh hơi đổi. Nhưng lập tức, kiềm liền đột nhiên phình to đa. Một cái liền đem toàn bộ ngân đoàn bao vây vào bên trong. Lập tức, ngân sắc quang đoàn sau khi gạo thét một tiếng, bỗng nhiên biến thành vô số mạnh vợ. Ở trong liên ảnh biến mất không thấy. Sà ta, hãng tử lương mày vậy mới giận mình chưa kịp phản ứng, thì hạng lập lại không lên tiếng, hướng tới cự đỉnh trước người để một cái. Nhất thời cái đỉnh bay vụt đi, trong đỉnh vang ra âm thanh ông mình chói tai. Vô số thanh hà từ bên trong bay cuồn ra, xẹt qua kim sắc liên ảnh. Một cái đèn làm xa khắp bầu trời bao vào bên trong, lại hướng vào trong đỉnh bay cuồn quay về. Hạng lập nhàn tay giờ lên tự như thiểm điện. Chờ khi hắn tử lông mày vệnh tỉnh táo lại, thì đã có một bộ phận của làm xa bị cưng răng hút vào trong tiểu định, một cái liền cùng chủ nhân, các đứt liên hệ tâm thần. Linh Bảo hắn tử này thất thành là Linh, nhưng làm xa này cùng đoạn kim pháp luân không giống nhau, chính là pháp bảo mà tự hắn tự mình bồi dưỡng tế luyện, ngoài trừ Linh Bảo ra, bảo vợ khác sao có thể thu vào, nếu như bị thu hết, vậy sẽ làm cho công lao khổ tu hơn trăm năm. Bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. hắn không lượng lự há miệng ra, phun ra một đoàn máu huyết to bằng nắm tay, lượn lượng trước người. Một tay đưa ra ngón trọ, ngón tay nhìn máu huyết ở trên hư không, vẽ ra một huyết sắc ký hiệu rồng bay phượng múa, sau đó lật tay vỗ một cái. Một tiếng phốc vàng lên, ký hiệu kia bắn ra, chợt lóe ngay tức thì biến mất không thấy. Nhưng sau một khắc, lại quỷ dị hiện ra ở chỗ cách người hàng lập hơn trường nhoáng lên một cái, hóa thành một cái đầu hai sừng, mặt xanh nhan vàng to lớn bướng bỉnh đang yêu mạnh mẽ bổ nhào đến. xem ra hắn từ này có tính toán trước, trước thì pháp bất ngờ các đứt cự đồng thu vào của linh bảo đối phương, sau đó hắn liền lập tức thu hồi sa vân lên hoạt dường thần thông tới đối phó với hàng lập. hàng lập chính là âm thầm bấm tay niệm thần chú chỉ huy hư thiên định dược không trung, vừa thấy cái đầu bướng bỉnh đang yêu hiện ra. Hùng thần ác sát nhào tới, đưa lông mày nhướng lên, há miệng ra, phun ra một đạo kim sắc hồ quang, bất ngờ đánh lên trên cái mặt bướng bỉnh đáng yêu. Sau khi một tiếng phít lịch vang lên, cài trong đám kim hồ đánh ra, cái đầu bướng bỉnh đáng yêu kia kêu ồ ồ một tiếng rồi tiêu tan thành mây khói. Ít tà thần lôi, cho dù thủy tổ phần thân của cổ ma cũng không dám cứng trắng va chạm, đây chỉ là một cái đầu bướng bỉnh đáng yêu vô danh. Không biết là yêu ma phương nào hóa thân, nhưng không có đề phòng, tự nhiên bị một kích mà diệt vong. Hãng tử này giận mình, nhưng lập tức nhớ tới cái gì, sắc mặt liền dị thường xấu xí đi. Lúc này thanh hạ của hư thiên định đã đem xa vân trên không trung, cương rắn thu vào một nửa. Một tiếng hư lạnh băng hàn đến tầng xương. Hai hàng lồng mày của hãng tử dần thẳng lên, hai tay bấm ra một cái pháp quyết kỳ quái, đồng thời trong miệng truyền ra một tiếng giống như Phật âm phạm xướng. Sau đó, Phi Thượng ngưng trọng, nhẫm ngay không trùng trước mặt, chậm rãi đánh ra. Sa Vân cuồng cuồng vẫn đang bị Thanh Hà cùng Kim Liên trùng kích, bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp đó, tất cả hạt cát quay tròn xoay chuyển, tại trong linh quang đại phóng, thể tích điên cuồng phình to lên. Trầm nháy mắt, những hạt gạo vốn chỉ nhỏ bé cỡ hạt cát này, biến thành một viên làm sắc nham thạch to bằng đầu người, toàn thân trong suốt, lóe ra phóng ra làm mang diễm lệ. Lập tức, những tin nham chi chích này, Hương phía dưới điên cuồng đè xuống, kìm liền vốn đang xoay tròn tự nhiên, rút cuộc tại trong một hồi tiếng vang, trở nên ngưng trẻ gây dài ra. Về phần thanh phùng ra từ trong hư thiên định, cũng không cách nào đem những nham thạch cuốn vào được mảy may. Hàng lập nhìn thấy tình hình này thiên ngẩn ra, ánh mắt đảo qua phía đối diện. Thấy cả người hãng tử lông mày vận, linh quang đại phóng, bụi tóc bay lường, đồng thời giữa miệng và mũi, ẩn dấu bạch quang không ngừng chớp đồng. Rõ ràng là bộ dáng vẫn dùng chân nguyên lực. Hàng lập sắc mặt trầm xuống, nhờ tay lên đỉnh đầu sờ một cái. Trầm chớp mắt, một quang mang mù mịt bán ra khắp bầu trời, hướng không trung đảo qua. Làm sắc tình nham vốn nặng như cử sơn, trầm nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, lập tức rùng lên, đều trở về trạng thái cũ của bản thể hạt cát. Quần trăng mờ phi nhanh cuốn vào một cái, liền thu lại. Sà vần trong không trung, nhất thời bị quét là sạch, dần dần thành trống không. Một màn này không khỏi làm cho hán tử lông mày vệnh đối diện xanh cả mặt, chậm rải buông lòng tay, mà ngay cả tên kim giáp tu sĩ vốn không chút biểu tình chú ý tranh đấu kia, đứng bên ngoài quan mạng cũng là lần đầu hiện ra một tiệc kinh ngạc, khẽ thốt ra. hiển nhiên, thần thông nguyên từ thần quang của hàng lầm cũng làm cho vị tu sĩ luyện hư này cảm thi hứng thú. Người đây là cái thần thông gì? Là có thể thu làm tình xa của ta như vậy chứ? Hắn tự này trợn mắt nhìn Hàng Lập, hung hăng hỏi: "Đạo hữu cảm thấy tại hạ sẽ nói cho người sao?" Hàng Lập nhẹ nhàng cười, một bộ dáng thản nhiên, xem ra đối phương chỉ là giờ bà tu vi vượt xa mình mới kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Nếu không phải chưa thăm dò rõ lai lịch của người này, đối phương hình như còn có một gã sư phụ luyện hư kỳ, hắn còn kiên kỳ, chưa thật sự động sắc khí. Bạn không, đã sớm phát động phản kích như bảo tố, căn bản không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Đương nhiên, việc này cũng là hạng lập đối với thần thông bây giờ của mình, cực kỳ tự tin. Đồng thời, hắn có các thần thông như Nguyên tử Thần Quang, Vệ Linh Thiên Họa cùng Đại can Kiếm Trận, đối mặt với tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng sẽ không có chút sợ hãi nào. Thần sắc của hãng tử lông mày vệnh, đối diện âm tình bất định. Hiện nhiên thần thông của hạng lập vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Có điều là vừa nghĩ đến tranh giành linh đề liên lụy đến cái gì. Miệng hắn còn bóp một chút, vẻ hung hạn chợt lé, bỗng nhiên giữa hai tay lộn chuyện. Một tay đột nhiên, một hoàng đồng bài cỡ bàn tay hiện ra. Mặt trên có sương mù màu trắng sữa, lượng lờ, làm cho người ta không thể nhìn thấy rõ diện mục. Trong thầy kia, lại bỗng nhiên nhiều thêm ngân sắc nhàn nhạt. Ngân vàng trên mặt lấp lé, lại có thể khắc chỉ chít khắp trên thân, đều là ngân khoa văn. Vừa thấy hai vật này, kẻ mắt hàng lập còi đúc lại. Lúc này dợt tay bấm ra một kiếm quyết, kim liêm vốn xoay tròn trên đỉnh đầu, cùng với một đào quang mang sáng mờ tụ lại. Trầm nhẹ mắt, bảy bị hại đóa liên hoa ngưng tụ thành một đóa siêu đại liên hoa, cơ đường kính hơn mười trường. Lập tức phát ra một tiếng ông minh, từ từ hướng đối diện nhẹ nhàng đi tới. Về phần đào quang mang sáng mờ trên đầu lại bỗng nhiên vòng lại phía dưới, hóa thành một tầng hồi sắc quang mang loãng một cái liền đem hàng lập thủ hộ nghiêm cẩn chặt chẽ. Lúc này hắn từ lâu mày vẩn dơ hai tay lên, nhất thời khối hoàng đồng bài nổi lên một tiếng ông minh. Bỗng nhiên trên hoàng đồng bài chợ các bạch quang đại phóng, một đạo hư ảnh từ phía trên phóng ra, cũng lập tức điên cuồng phình lớn lên. Một vị đại hán thần trên xích loà thần cao hai trường xuất hiện phía trước mặt. Cử hàng ấy có bàn tay trần, da thịt xanh biếc trong suốt, hai mắt loé lên lịnh quang lưu động. Là có thể là một khôi lội hình người Mà đạo ngân sắc phụ lê Lại phốc xích một tiếng Hóa thành một đoạn ngân vụ Hơn một thước Ngân vụ ngân tù biến hình Lập tức huyền hóa ra một con hắc sắc cử lan Mắt sói âm trầm màu xanh bít Không có chút cảm tình nào Nhìn chăm chú hàng lập ở phía đối diện Sau khi gọi ra hai vật này Hán tử lông mày vệnh còn không chịu bỏ qua Sau khi hít sâu một hơi Trên mặt đột nhiên đỏ lên đậm như máu, giờ tay vội thiên linh cái của chính mình. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu có làm hài chấp động, một làm sắc nguyên anh hiện thân ra. Hai tay đang cầm một cái chuông lớn màu đen, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Thiên hồn linh, mình là quái kia, chẳng lẽ đầu óc hồ đồ rồi? Sao lại đem cả loại linh bạo này cùng cho môn hạ của mình sử dụng chứ? Kiểm giáp tu sĩ đứng ngoài quan mặt, nhìn thấy khôi lỗi cùng hắc sắc cử lang còn chưa có bất luận biểu hiện gì. Thế nhưng vừa thấy cái chuông đang được làm sắc Nguyên Anh cầm giữa hai tay kia, chợt nhướng mày, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói. Tiền bối! tại hạ tạm thời mượn Linh Bảo từ gia sư tới, cũng không có trả với bất luận quy định gì chứ. Làm sắc Nguyên Anh mở miệng cười hắc hắc, phát ra âm thanh phản phất như trẻ con. <cười> tranh đoạt Linh Địa, tự nhiên là không có loại quy định này. Thế nhưng thiên hồn Linh cực kỳ bá đạo. Chính là ngươi mượn dùng bí thuật mới có thể biện cưỡng điều khiển linh bạo. Ngay cả khi chiến thắng, sau này nguyên khí cũng sẽ đại thương. Chỉ là vì một khối linh đề, ngươi thật sự muốn như vậy sao? hai mắt của kim giáp tu sĩ vừa lộn, lành lùng nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vàng bối tự nhiên đã nghỉ kỹ rồi. Nguyên Anh nhất bị nói, chợt thấy kim liên cực lớn đã bay tới trên đền đầu. Lúc này không suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên cầm cái chuông đen trong tay ném ra ngoài. Cùng lúc đó, khôi lội màu xanh biếc bẩm nhiên nhất chân, chạy nhanh thẳng đến hàng lập ở đối diện. Mỗi khi ở trên hư không đi một cái, ký hiệu canh thân lại chớp đồng, thể hình bỗng nhiên tăng lên hơn một thứ. Mới chạy đi đường nửa đường, khôi lội đã cao to gấp bội so với trước kia. Đầu hắc sắc cử lan nhoán lên một cái, liền vô thành vô tức, hóa thành một cổ hắc vụ, biến mất tại chỗ không thấy. Chùn đèn hướng không trung bay ra, nhất thời nhoán lên, phát ra một âm thanh ông Minh. Âm thanh đó vừa vào trong tay, hạng lập nhất thời chỉ cảm thấy thần thức vang lên một tiếng nổ ông một cái. Lập tức, toàn bộ thân thể giống như điện giật, liền lắc lư vài cái, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Hạng lập kinh hại, đại diện quyết trong cơ thể tự động vận chuyển lên, một cổ ý thanh lương thẳng tới đầu dặn co. Sau khi sắc mặt trắng xanh vài cái... Cuối cùng thân thể hắn cũng khôi phục lại như bình thường. Quả nhiên là Linh Bảo, bảo vật bình thường sao có y lực như vậy chứ. Một tia căng thẳng từ trong lòng hàng lập xẹt qua, nhưng trong lòng giận dữ, vô ý thức, lập tức hùng hăng phản kích một cái. Chỉ thấy hắn giơ tay, bấm niệm thần chú, thần niệm trong đầu chợt ngương tụ thành một đoàn, lại hương phi đối diện phong tới. Hắn tự lông mày vệnh từ xa, mạnh mẽ thúc dục thiên hồn linh tiến hành công kích nhiếp hồn. Thấy Hàn Lập chỉ là nhoáng lên, liền dường như không có việc gì, trong lòng hoảng sợ nhìn về hàng Lập. Tuy rằng lần này công kích nhiếp hồn cũng không phải là một đại thần thông của thiên hồn linh, thế nhưng dùng để đối phó với địch nhân cùng với dưới cấp lại là cực kỳ linh nghiệm, rất khó đối phó. Hắn cản rằng một cái, sẽ không tiếc pháp lực tiếp tục điên cuồng thôi đồng. Bỗng nhiên trong thần thức một hồi đau nhức như bị xe rác truyền đến. Như bị một cây kim mũi nhọn, mạnh mẽ chích vào trong đầu. Chị trách hắn cũng không có thần niệm cường đại như Hàng Lập. Sau khi bị một kích kinh thần thứ, phận nộ mạnh mẽ đâm vào, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai tay lập tức ôm đầu, toàn bộ thân thể còm thành một con tôm lớn. Nguyên Anh cũng trầm nháy mắt, tiến vào trong cơ thể không thấy đâu. Trầm chấp mắt, hắn mất đi sự không chế với thiên hồn linh giữa không trung. Hàng Lập nhìn thế mạng này. Trong mắt hàng quang chợt lóe, cũng không vọt tới trước người của khối lội to lớn, mà là hướng tới kim liên to trên không trung ở xa xa điểm một cái. Nhất thời, kim liền to lớn quay tròn xoay chuyển, hùng hộ hương phía dưới đè một cái. Lại một chút, đem chuồng đèn thu hút vào trong kim liên, kim quang chó mắt phóng ra. Trong lúc kim liên phi thường thuận lời, đem thiên hồn linh thu lại, khôi lội màu xanh biết kia. Cũng đã phần to cao đến sáu bảy trường, cũng vọt tới trước người hàng lập, dừa lên một cái cử quyền hùng hằng đánh tới. Sau một tiếng nổ phanh, nắm tay của khôi lỗi lại bị hư thiên định biến thành cự định, nhón lên một cái, ngăn trở, nhưng từ cự định truyền ra một hồi âm thanh ông Minh, thể tích lại co rút còn non nữa. Khối khôi lỗi này lại có thần lực kiên người phi thường lợi hại, mà cánh liên hoa bên kia, nhanh chóng xoay tròn trong kim liên to lớn. Cũng đột nhiên phát ra một hồi gào khóc thảm thiết, lập tức một hư ảnh hơn thước của chuông đen xuất hiện ở trung tâm của kim liên. Mặc cho cánh liền hoa cắt chém như thế nào, thân thể vẫn giống như vậy, có vẻ không chút tổn hao. Đồng thời từ trong hắc linh, tự động phóng ra nhiều sợi hắc tê, một cái liền quấn lên kim liên, liền hoa đang xoay tròn, chợt một cái dài ra rồi ngừng lại. Hàng lập khẻ thang một tiếng, đang muốn vội vàng thì pháp thôi động bảo vật. Thì ở mấy trường phía sau, đột nhiên hát quan chợt lóe, hắc sắc cử lan như ưu linh thoáng hiện ra, lập tức hóa thành một đào hư ảnh nhàn nhạt lao thẳng tới. Một đôi lời trạo của con thú này vừa tiếp xúc với nguyên tử thần quan, biến thành hồi sắc quan tráo, lại không bị trở ngại chút nào, tiến vào trong đó dò xét một chút. Nguyên tử thần quan tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt với cái gì cũng ngụ hạnh lực, không có một chút quan hệ, thì lại phát lực không kịp. Căn bản không cách nào ngăn trở mảy may. Ngày khi hai mắt cử lan chợt lấy lên dì quan, tự như đánh lén thành công, đột nhiên hai nắm tay chó loại quỷ dị xuất hiện trước lời trào, không chút khách khí đón đỡ một kích. Sau hai tiếng nổ oanh oanh, đôi lời trào của hắc sắc cử lan cùng nắm tay kiểm soát tiếp lấy, là có thể cơn rắn đánh cho vợ nát. Lập tức, hắc lan hét thảm một tiếng, thân hình liền như có cử lực bắn ngược trở lại. Mà đúng lúc này, Hàng Lập vốn đưa lưng về nó, chẳng biết từ bao giờ thần thể đã đảo ngược, đồng thời kiềm quang chói loại cả người, giống như kiềm chú thần linh. Nhìn Hắc Lang bay ngược đi ra ngoài, trên khuôn mặt của Hàng Lập như phủ lên một màn xương lạnh, thần thể lại như cháo loạn, liền mang theo tàng ảnh liên tiếp bán ra. Sau một khắc, liền quỷ dị xuất hiện tại chỗ đỉnh đầu của Hắc Lan đã bán ra. Sau khi khôi phục pháp lực, Hàng Lập lại đem la yên bộ ở trên hư không, cường ráng thi truyền ra. Tuy rằng bộ pháp này không bằng phong lưu sĩ đồn tốt nhanh hơn, cũng là so biết tật phong cử biến, biên hóa quỷ dị hơn một chút, nhưng hàng lập mạnh mẽ điều khiển, tại trong phạm vi nhỏ dịch chuyển cũng là vàng phần thần diệu Còn hắc sắc cử lan kia vừa thấy hàng lập xuất hiện trên đỉnh đầu, trái lại nổi lên hung tính, há miệng ra, phun ra một đoàn hắc sắc quan cầu, đánh về phía hàng lập gần trong gan tấc Sau khi một tiếng phốt vang lên... Một bàn tay kim sắc của hàng lập chỉ là tùy ý vùng lên, như kiểu đập con rùi đem hắc sắc quan cầu một cái đánh bay ra ngoài. Đồng thời pháp lực hướng hai mắt điên cuồng quan chú vào. Ở chỗ sâu trong con người, trong nhé mắt, hương bảo bắn ra làm màn gài mắt. Một chút đã đem cả thân hình của cử lang nhìn rõ hết. hàng lập mặt không thay đổi, thân hình liền nhoáng lên, quỷ dị xuất hiện ở trước bụng của cử lang hai cánh tay móc một cái, hai tay kim sắc như thiệm điện. Một tay bắt được đầu của Cử Lan, một tay bắt được một chân sau, giống như hai kiểm sát, trầm nhảy mắt, làm cho cửu Lan không cách nào nhúc nhích. Trong miệng hét lớn một tiếng, hai cánh tay đồng thời dùng lực lấy thần lực kinh người của hàng lập hôm nay. Đừng nói chỉ là một cái ma vật có hồn của yêu thú cô đồng, cho dù thực sự là một yêu thú đầu đồng tay sắc, cũng sẽ lập tức bị xé rách thành hai nửa. Kết quả cái đầu của Cử Lan đã bị hàng lập một cái, liền cơn ráng bè xuống. Một mạng không thể nào tưởng được xuất hiện. Đầu của cửu lang vừa rời khỏi thân sói, thân thể lập tức hắc quan đài phóng, hỏa thành một cổ hắc vụ, rung động kịch liệt, cùng cụ một hồi rồi tàn ra biến mất. Mà tay của đầu sói kia lại nắm một cái tay kim sắc trong tay, nhẹ ràng nhất miệng liên tục, vẫn là đang sống. Hàng lập cười lạnh, tay kỳ hư không đánh ra một trạo, một đoạn ngân sắc hỏa diễm hiện ra, sau khi chợt lóe, thì hóa thành một con ngân sắc hỏa điệu trong miệng phát ra một tiếng ông minh, ngần sắc hỏa điệu lập tức hướng đầu của hắc sắc cử lang đập xuống, phành một tiếng vang lên, nhiều tiếng kêu gào thê thảm kinh khủng của hắc lang, ngần sắc hỏa diệm chòng chèn mắt, đem nó bao vây vào bên trong, trầm chèn mắt liền hóa thành một đoàn hắc vụ. sau đó ngần sắc hỏa diệm ở giữa hư không cuống tới, đã đem tất cả hắc vụ càng nứt sạch sẽ, một lần nữa biến thành hỏa điệu các màu, hỏa điệu hé miệng ra. Phùng đà ngần sắc phù truyền bị hạng lập tay mắt lanh lè, một chào đoàn lấy. Lại ngưng thần nhìn kỹ, chính là đạo phù chú, được hắn tử lông mày vệnh tế ra lúc trước, chỉ là mặt trên quang mang ảm đạm, từ hồ uy lực có thể tổn hao hơn phân nửa, mà miệng họa điệu phùng đà ngân diễm, về quanh hàng lập bay lượng một hồi, từ hồ như phi thường hưng phấn. hàng lập xoay chuyển ánh mắt, thân hình lại như bóng u linh thoản cả hiện ra trên đỉnh đầu khôi lội xanh biếc ở ngoài mười trường khôi lội đang bị hư thiên định chặn lối đi đang một quyền lại tiếp một quyền điên cuồng liên tục đánh trên cự đỉnh đỉnh này tuy rằng mỗi lần đều bị đánh cho lùi lại một trường đồng thời thân hình bị thu nhỏ lại nhưng linh bảo này năm đó thậm chí có thể ngăn cản một kích của phần thân thủy tổ cồ ma của ma giới tự nhiên là không có khả năng bị đánh tặng linh quang đơn giản như vậy lập tức nhón lên là một lần nửa phèn to xuất hiện tại vị trí hiện tại. Lại nói tiếp, khối lỗi này cũng là không có linh chỉ gì, mà hắn tự lơ mày vẩn kia, còn chưa tự trong thần thức bị đau nhức tỉnh táo lại. Tự nhiên chỉ là ngu dốt, cực kỳ công kích liên tục cái định, căn bản không biết phương pháp biến hóa. Hàng lập đều với khối lỗi thuật của linh giới không biết gì, thế nhưng khối lỗi thuật ở trong đại diện bảo kinh mà đại diện thần quân lưu lại, đã là bí thuật số 1, số 2 của nhân giới. Khối lỗi xanh biết này Tuy rằng có thể tính là rất cường đại, thế nhưng sau khi bị làm mang của hai mắt hạng lập đảo qua, trong nháy mắt nhìn ra được vài chỗ nhược điểm. Cầm Vân phủ trong tay, hướng tới phía trước thăm dò một cái, đi một bước nhanh nhẹ nhàng, người liền hóa thành ánh kim quang, chợt loay tới rồi phía sau khôi lội to lớn kia. Thân thể hạng lập truyền ra chuỗi âm thanh dòn vang, nhằm ngay một chỗ của khôi lội, hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền. Nắm tay ánh vạn rực rỡ chưa thật sự đang tới trên thân khôi lội. Thế nhưng nơi quyền phong đi qua, vụt hiện ra một đạo bạch ngân, lại giống như muôn cân rắn sẽ rách không gian. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, thân thể khôi lội vốn cực kỳ cứng rắn, nhưng ngờ dưới sức mạnh lớn như vậy, dưới sườn cũng bỗng nhiên hiện ra một vết quyền ấn rất lớn sâu vài tấc. đồng thời thân hình bị một kích nhẹ nhàng mà tràn đầy cự lực của hàng phong, đánh cho vàng ra nằm úp sát trên mặt đất, hàng lập lập tức không nương tay, hai nắm tay như bào tố đánh ra. Mỗi một đoàn đều đánh trên những vị trí thống nhất. Sau thời gian một cái chớp mắt, một tiếng phanh trầm buồn vang lên. Dưới sườn của khối lội bỗng nhiên vỡ vụn ra, lộ ra một cái lỗ thủng sâu hõm đen xì. Nắm tay hàng lập bỗng nhiên dừng lại, nhưng hai tay lập tức nhìn cũng không nhìn, chà sát một cái. Nhất thời một đạo kim sắc như thiểm điện bắn nhành ra. Vừa vặn tiến vào trong cơ thể của khôi lội. Nhất thời trong cơ thể của khôi lội, truyền đến một hồi âm thanh bạo liệt, lập tức lục mang phóng ra chó lọi, Bỗng nhiên thể hình kịch liệt thu nhỏ lại, trầm nhai mắt, liền biến thành cỡ hơn một thứ, nằm im không nhúc nhích trên mặt đất. Từ khi hắt sói đánh lén, đến lúc hàng lập trở tay diệt sát thiền lang, phá hủy khôi lội, thoạt nhìn tượng dài, nhưng trên thực tế chỉ là thời gian mấy cái hít thở thôi. Lúc này hãng tử lông mày vịnh bị hàng lập dùng kinh thần thứ đâm mùa kết. Cuối cùng cùng từ trong thần thức đau nhất khôi phục lại. Vừa vàng nhìn thấy một màn cuối cùng, cả người hàng lập kiềm quang đại phóng, phá hủy khôi lội. Kim cường quyết đại thành người chính là đỉnh gia luyện thể sĩ ư. Hán kêu lên thất thanh, trên mặt tràn đầy vẻ mặt khó có thể tin. Tên kim giáp tu sĩ mặt sèo ngoài quan mặt kia, tuy rằng không có mở miệng nói điều gì, nhưng trên mặt, Cũng lộ ra vẻ thiếp sợ không thể nghi ngờ. Ông đào Hữu, Còn muốn tranh đấu tiếp hay sao? Hàng Lộc không có trả lời yêu cầu của đối phương, Trái lại, Bình tình họ ngược lại một câu, sắc mặt của hắn tử họ ông, Liền khó nhìn một chút. Tuy rằng, Người pháp thể xong tu, Thần thông đích xác vượt xa dự liệu của ta đây, Nhưng chẳng lẽ thật sự cho rằng, Đã thắng trận tranh đấu này, Có đúng hay không? Cho dù sau này, Ta phải liệu mạng khổ tu trăm năm, Cũng muốn cho người biết một chút uy lực đích thật của thiên hùng linh. Hãng tự họ ông trong lòng giận dự, gần đầu liếc mắt nhìn, đem hát sắc hư ảnh nằm lê kiềm liên, lớn tiếng nói. Lập tức, hãng tự mở miệng nói lầm bậm, trên đỉnh đầu làm hà chớp động. nguyên anh lần thứ hai hiện ra. nguyên anh ấy trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, một tay bấm tay niệm thần chú, một tay hướng không trùng dờ lên, một đạo làm sắc tựa như có hình dạng quan trụ bắn nhanh ra vừa lúc đánh lên trên hắc sắc linh ảnh, đồng thời trong miệng vang lên âm thanh chủ ngữ huyền ảo. Hắc sắc linh ảnh rung lên, lập tức một điểm hắc mang từ trong hắc ảnh hiện ra, chính là bản thể của thiên hồn linh. Chuông đó nhẹ nhàng xoay chuyển, đã đem làm sắc quang trụ hóa thành một đạo linh quang hút vào trong thân thể. Hắn tự lồng lửng mẩy ở phía dưới, nhân cơ hội này, ngón tay hướng về phía hắc linh ở xa xa bắn ra. Cạn một tiếng một âm thanh tượng trưng như giòn vang truyền đến trong quang mặt bỗng nhiên xảy ra một hồi không gian ba đồng kinh liền lập tức một khe hắc sắc mảnh nhỏ không hề bao trước hiện ra trên khoảng không. Nguyên anh của hắn tử vừa thấy khe nước màu đen xuất hiện liền hướng về phía hắc linh rung lên năm sáu tiếng mỗi lần rung rung lên sắc mặt của hắn lại trắng bệch ra thêm một chút. Còn khẽ nước đen thì lại mở rộng ra thêm. Sau khi lắc thêm vài tiếng, khẽ nước đen đã mở rộng ra thành một lỗ hổng hình nửa vòng tròn. Bên trong hắc khí tràn ngập, âm phong trần trần, căn bản không thể nhìn rõ cái gì. Một tiếng cười cực kỳ quái dị, đột nhiên truyền ra. Hàng lập đồng tử co lại, trên người tỏa ra ánh kim quang rực rỡ. Đồng thời nguyên tử thần quang cũng tăng vọt nhanh chóng, bảo vệ bản thân rất cẩn thận. Đối mặt với bảo cấp linh bảo. Hắn cũng không dám tùy tiện. Chính vào lúc này, một mạng quỷ dị đã xuất hiện. Đột nhiên chung quanh hàng Lập xuất hiện hàng đám hắc tơ, chuyển động về quanh cơ thể hắn, nhưng ngược lại không hề kỹ định tấn công. hàng Lập gần ra, còn chưa biết đây là pháp thuật gì. Đột nhiên hắc tơ biến ảo ngưng tụ, biến thành một quan trần, vừa khít nhốt hàng Lập ở trong đó. Không bị. hàng Lập cả kinh, trên người ánh sáng sám chợt lé. Hướng vào trận pháp này điên cuồng quét tới, nhưng hiện nhiên là đã muộn. Pháp trận màu đen chợt lóe hạng lập sau một trận trời xoay đất chuyện, người đến đồng cử định và kim liên đều biến mất tại chỗ. Sau mùa khác, người hắn lão đạo, rồi đột nhiên xuất hiện trong một không gian mờ mông kỳ lạ. Vùng bóng trụ đen sừng sừng, tiếng quỷ khóc nổi lên. Không ngờ, hắn lại bị hút vào trong khe nước màu đen. Hạng lập trông thấy điều này, trước thì kinh ngạc. Nhưng sau lập tức khoái miệng nhét lên, không những không sợ mà lại mỉm cười. Trong lúc đó, bên ngoài, Nguyên Anh của hắn tự vội vàng rung chuông thêm một lần. Cùng lúc với tiếng chuông vang lên, lối vào do khe nước mở rộng mà thành từ từ hẹp lại. Cuối cùng loay sáng, biến thành một sợi dây đen dài hơn mười trường, trôi nổi bất động trên không trung. Lập tức, Nguyên Anh chợt lé trở về thân thể. bản thể của điệu mi hán tự mở hai mắt. Trên mặt nở ra một nụ cười nham hiểm. khẽ nước màu đen chính là một không gian do thiên hồn linh mở ra. Tuy tên gọi là thiên hồn, nhưng bên trong có đủ loại âm hồn, không mười vàng thì cũng tám nghìn. Hơn nữa tất cả âm hồn đều là những tinh hồn của những yêu thú khi còn sống vô cùng độc ác. Sau đó là được tế luyện qua bằng bi pháp đặc biệt. Độ hung ác không hề thua kém khi chúng còn sống bao nhiêu. Con quỷ thù lệnh trong thiên hồn linh. Khi còn sống thậm chí là tiên địa linh thú trùng kỳ hóa thần, cơ duyên trùng hợp mới bị sư phụ của hàng tế luyện thành chủ quỷ trong bảo vật này. Còn chủ quỷ dưới sự phối hợp của những âm hồn khác, càng thần thông gấp bồi, hơn nữa trong không gian này còn có một số hạn chế đặc thù. Những tu sĩ bị hút vào bên trong, chỉ cần không phải là âm hồn thì pháp lực bị hạn chế đáng kể Vì vậy cho nên, cho dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ bị nhốt bên trong thì cũng lành ít dữ nhiều. Bên ngoài màn sáng, kiểm giác thu xỉ lặng im nhìn sợi dây đen trôi nổi trên không trung. Ánh mắt chớp động vài cái, nhưng không hề có bất kỳ hành động gì. Hãng tự ngược lại, khoanh chân ngồi xuống trên không trung, yên lặng chờ âm hồn bên trong không gian kia nút gọn hàng lập, để kết thúc trận chiến tại đây. Chỉ sau thời gian một tách trà, hắc lên trên không trung đột nhiên lắc mạnh một trận, bốc ra một màn hắc mang kỳ dị, đồng thời bên trong truyền ra từng trận âm thanh. Khi dài khi ngắn, có vẻ là vô cùng quỷ dị. Điểu mì hãng tự suy không thể tâm thần tương liên với bạo vật này, nhưng xảy ra hiện tượng kỳ lạ như vậy, thật đáng ra phải biết, thế nhưng cũng không hiểu tại sao, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắc linh kêu thét lên một tiếng, hư ảnh to lớn bên ngoài bỗng nhiên vỡ vùng thành từng mạnh, sau đó biến thành từng sợi hắc khí, không quay về thiên hồn linh mà bay mất, trong nháy mắt đã không còn thêm bom dáng đâu không thể nào, hồn chủ bị diệt rồi. hãng tử long mày vịnh rút cuộn hiểu rõ chuyện gì xảy ra bắt đầu kinh hãi. đằng lúc này trên đầu hắn, đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng bằng nắm tay, một đạo hắc mang từ trong lỗ thủng bay ra, lên quang chợt loé, một đạo ánh sáng màu xanh từ lỗ thủng chiếu ra, loé sáng hóa thành một bóng người hiện lên trong đó. hãng tử long mày vịnh cũng là tu sĩ hóa thần trung kỳ, dường như cảm nhận được điều gì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lại, nhưng là nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, bóng người chỉ vừa động đã biến mất ngay tại chỗ, nhưng sau một khắc, bóng người yên lặng quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn tự. Một tiếng hét lớn chấn động kinh tai cùng với gió, một năm đấm màu vàng tấn công đến. Hắn tự lông mày vặn, kinh hãi lắc mình một cái, cơ thể vỡ vụn như một tấm gương, chớp mắt biến thành bảy tám ảo ảnh đồng thời tỏa ra bốn phương tam hướng tháo chạy. hừ, <cười> còn bốn chạy sao? Bóng người này đương nhiên chính là hàng lập. Hãng hừ một tiếng, năm đấm mở đi, cùng biến thành bảy tám đạo quyền ảnh. Phốc phốc vài cái, mỗi một quyền ảnh chuẩn xác trúng vào sau lưng cô ảo ảnh kia. Ảo ảnh đều lập tức bị tiêu diệt. Chỉ có một chiếc thuận bài màu bạc xuất hiện đằng sau lưng của chân thân hãng tự, vừa lúc ngăn trở được một năm đấm. Bịch một tiếng. Chiếc thuận mỏ bạc chỉ có thể ngăn năm đấm lại trong giây lát, rồi nháy mắt đào vỡ vùng. năm đấm mỏ vàng không chần chừ đánh thẳng vào sau lưng hán tự. Trong khoảnh khắc nắm đấm chạm vào, bên ngoài cơ thể hán tự đột nhiên hiện ra một tầng thanh giáp. Một tiếng nổi lớn, ánh sáng màu xanh vàng đang vào nhau, nắm đấm đánh ngay vào chiến giáp. Dưới sự chấn động, năm đấm lỏng sâu mây tấc chỉ nghe thấy hán tự kêu thảm thiết một tiếng, cả người bay ra ngoài. Hàng lập ngược lại trong lòng giật mình, hắn rõ ràng cảm nhận được quyền này của mình tung ra, chưa sức mạnh lớn, nhưng thành giáp nọ trơn trượt như cá chạch, đã khiến sức công phá giảm đi hơn phần nữa, chỉ có một phần nhỏ đánh trúng lên chiến giáp. Nếu không quyền này đủ để xuyên thủng chiến giáp, trực tiếp khiến cho hắn từ kia nằm ngay tại chỗ không đứng dậy được. Trong chớp mắt, bị thiên hồn linh hút vào không gian âm hồn, hàng lộc cuối cùng đã cảm nhận được sắc ý của đối phương. Cho nên ra tay đường nhiên, quyết không nương tình. Này một quyền chưa hoàn hảo lại thành công, mặc dù trong lòng kinh ngạc một chút, nhưng hắn lắc mình một cái, như một bóng ma xuất hiện ngay chỗ hán tự, một tay nắm lại. Đột nhiên trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, rung lên một cái, liền chém xuống. Ngay lúc này, hãng tự họ ân đột nhiên hét lớn. Đừng ra tay, ta nhận thua! Hàng Lập nghe thấy như vậy, khóe miệng chụm lại một chút. Nhưng trường kiếm trên tay, coi như không có gì chém xuống dưới. Lập tức kiếm khí cuộn cuộn phát ra, bộ dạng không chút nương tình. Với sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm, cho dù đối phương có thành mình giáp hồ thân, cũng tuyệt đối sẽ bị chém làm hai đoạn. Không gian chung quanh vừa đồng, đột nhiên một mạng xương vàng bay tới, nhanh như chớp, cuốn hãng tự rời đi, thoáng một cái, đã biến mất. Kiếm khí màu vàng nhanh như chớp, vẫn chỉ chém vào trên không trung. Hàng lập thần sắc thay đổi, mắt dõi nhìn bốn phía, chỉ thấy trên không cách khoảng hơn hai mươi trường, đột nhiên xuất hiện một đam khói vàng, hai bóng người quỷ dị hiền thân. Chính là kiềm giáp tu sĩ mặt xèo và hán tự họ ông. Tu sĩ mặt xèo trên mặt không biểu lộ chút cảm tình, còn hán tự họ ông thì mặt mày trắng bệnh, trên chiên giáp trước ngực dính máu, vẻ mặt oán độc nhìn hàng lập. Xem ra, dưới một đòn của hàng lập, cho dù thành bình giáp đã đỡ hơn phân được sức mạnh... Nhưng hãng ta đốt cuộc vẫn bị thổ huyết, bị nội thương. Vết quyền trên lưng chiến giáp là càng rõ ràng có thể thấy được. Hàng lập ánh mắt đào qua hãng tự họ ông, mặt không chút biến sắc. Ngược lại sau khi lắc một cái trường kim biến mất, liền hướng về phía kim giáp tu sĩ, thi lệ. Đà tạ tìm bối ra tay. Nếu không vạn bối mới vừa rồi thiếu chút nữa, không kịp thụ tay làm bị thương tới ông đào hữu rồi. Hàng lập nghiêm trang nói. Nghe thấy Hàng lập nói như vậy, hãng tự họ ông tím mặt. Xíu chút nữa thì lại thổ huyết. Hàng lập bừa rồi nào có thù tay không kịp, rõ ràng là có sát khí, có ý muốn một kiếm giết chết hắn ta. Tù thị mặt sẹo nghe thấy lời ấy, sắc mặt thoáng thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ như cười mà không phải, thản nhiên nói. Trong chiến đấu thù tay không kịp, vốn dĩ là chuyện thường tình, không có gì. Lần này tranh đoạt linh đề, ông đạo hữu đã chủ động nhận thua. Người chiến thắng đương nhiên là hàng đạo hữu. Lên đệ này đã thuộc về hàng đạo hữu rồi. Hai người còn có gì kiến nghị không?" Hàng Lập mỉm cười, hiển nhiên sẽ không phản bác gì, còn hắn tự họ ông ngược lại đầy vẻ không cam tâm, môi khẽ nhúc nhích vài cái, nhưng cuối cùng cũng không nói ra cái gì. Thấy hai người đều không còn gì để nói, thuộc sĩ mặt sẹo gật gật đầu, đưa tay về phía Hàng Lập, giọng dò: "Đưa thành binh bội của đạo huynh ra đây." Hàng Lập nghe vậy không chút do dự, lật bàn tay một cái, Miếng ngọc bội màu xanh lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó ném cho đối phương, kim giáp tu sĩ giơ tay lên đỡ, bắt lấy miếng ngọc bồi, đồng thời tay kia đã chuẩn bị sẵn một khối tinh thạch màu xanh biếc, to bằng ngón tay cái, chạm một cái vào trên ngọc bồi, lập tức nó biến mất vào bên trong. Được rồi, tiêu ký của linh địa đã nhập vào trong thanh minh bồi, trừ phi sau này, người chủ động từ bỏ linh địa này. Nếu không sẽ không có tư cách tham dự lần tranh đoạt linh địa một năm tổ chức một lần kế tiếp. Bây giờ hai người có thể rời khỏi nơi này. Trần sau cũng sắp bắt đầu rồi. Thu sĩ mặc Sẹo trả ngọc bồi lại cho Hàng Lập xong, liền khoát tay để hai người lập tức rời khỏi nơi đó. Lúc này màng sáng trắng chung quanh không biết từ lúc nào đã mở ra một con đường. Hàng Lập cũng không nói gì thêm, người hóa thành một đảo thanh hồng, lập tức bay ra khỏi cửa. Loe sáng vài cái, đã biến mất không còn bóng dáng. Còn tu sĩ họng ông thì mặt mùi càng nặng nề hơn, cũng không nói một lời, biến thành đồn quang màu vàng, bay ra khỏi màn ánh sáng. Nhưng sau đó, lại hiện thân ở một nơi gần đó, sau khi âm thầm lít nhìn về hướng hạng lập rời đi, mới biến thành một cột sáng, bắn đi theo hướng ngược lại. Người này tuy thân mang nỗi thương, nhưng đồn tốc cũng không chậm, chỉ trong thời gian một bữa cơm đã xuất hiện trên không cao của một nơi xa lạ. Rồi được nhiên dừng lại. Sao vậy? Khi tức của người sao lại hỗn loạn đến như vậy chứ? Lẽ nào người tranh đoạt Linh Địa thất bại, lại còn bị nổi thương? Một giọng nói quen thuộc lạnh lùng truyền ra. Tiếp đến, khoảng không bên cạnh chợt lóe, Một con phỉ thủy giao lòng dài hàng trường chợt hiện. Sau khi quan sát hãng tự một lúc, ánh mắt đầy lạnh lùng hỏi.